chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Trương, đó là Ta Ngả Bài. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay nói thật là tôi hơi bị bận đến mức mà nhiều khi chuyện tôi đọc nó có hơi bị díu một tí, nó hơi bị buồn ngủ một tí thì tôi thực sự là khó mà phát hiện ra được. Thế nên là anh em thông cảm. Nhưng mà hôm nay thì gọi là thể trạng tinh thần gọi là khá tốt cho nên tôi chọn cái thời điểm này để tôi đọc truyện chắc là sẽ không bị ngủ gà đâu. ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái tên dư vạn lâu ấy thuộc dòng con cháu của hoàng tộc nhưng mà cũng bị lâm bất thần làm thịt sau đó thì à, hắn gọi là vơ vét gọi là tài sản còn sót lại nhưng mà do cái ngọn lửa của hắn là quá bá đạo cho nên là nó đã thiêu hủy đi phần lớn đồ vật rồi thì lấy được những đồ vật gọi là khá khá thôi. vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra nói về tiền vàng hay thẻ huyền tinh gì đó thì đều không thể tồn tại dưới hỏa diễm màu đỏ cam hai sau này dùng lửa phải cẩn thận hơn mới được nếu không tỷ lệ rớt đồ sẽ giảm tổn thất là rất lớn lâm bắc thần thở dài tiếc nuối điều này làm cho da đầu của thôi minh quỷ đứng bên cạnh tê dại giết người mà còn muốn đảo trò cốt cái này so với việc lột da chóc thịt còn ác hơn hắn đột nhiên nghe thấy câu nói mà cha hắn nói trong thư phòng hôm trước tuyệt đối không nên trêu chọc lâm bắc thần cha quả là có tầm nhìn xa, từ lâu đã nhìn ra tên quần là áo lượt này là một gã tàn nhẫn, chuyện mất trí gì cũng làm ra được, nhất định phải tránh xa hắn ra như tránh hủi. "Ngươi đi đi." Lâm Bắc Thần liếc nhìn Thôi Minh Quỷ thản nhiên nói, "Mọi chuyện xảy ra hôm nay ngươi đều thấy cả rồi, một mình ta gánh vác, ngươi nên bẩm báo với thành chủ đại nhân như thế nào thì cứ việc bẩm báo." Dù sao tên này cũng không giống đám người dư vạn lâu niếp phủ quang, hơn nữa vừa rồi lúc hai nữ tử chịu nhục, hắn cũng cố gắng bảo vệ coi như cũng còn chút lương tâm và nhân tính. Lâm Bắc Thần không phải loại người hoàn toàn không nói phải trái, không định trở thành một tên đoàn diệt, A.C.E. Thôi minh quỷ nuốt nước bọt chuẩn bị nói gì đó, đúng lúc này thì tiếng bước chân ở trong ngoài vạn thắng lâu chuyển tới, một mình gánh vác ròng. Giọng nói mang theo vẻ tức giận vang lên từ bên ngoài gian phòng đã bể tan tành, Cháu trai của ta, người đã gây ra tai họa lớn như vậy, cả trời cũng đâm cho sụp rồi, sợ là một mình ngươi thì không kham nổi nam tử trung niên cao lớn với chiếc mũi diều hâu mở cửa phòng bước vào chính là ưng vô kỵ của sở cảnh vụ tỉnh phía sau ông ta còn có mấy vị cao thủ của sở cảnh vụ đồng thời trên những con phố chung quanh vạn thắng lâu đều có tiếng bước chân dày đặc và rất có quy luật tựa như cơn sóng ngầm đang nổi lên mơ hồ có từng bóng người đang nhanh chóng tới gần vạn thắng lâu các quan chức chính quyền thị vệ giáp sĩ của đoàn điều tra tỉnh như thủy triều mượn bóng đêm mà xuất hiện vạn thắng lâu đã bị bao vây ưng vô kỵ bộ dáng vô cùng đau lòng vẻ mặt âm trầm của ông ta liếc nhìn hình ảnh gian phòng lộn xộn thật lâu mới thở dài lâm hiển điệt của ta người đó thực sự là quá bốc đồng lại giết đám người tiểu vương ra và nếp thiếu giả nơi này người ai người làm ta có muốn bào trẻ cho người cũng không được ồ hóa ra là ưng thúc thúc lâm bắc thần không nhanh không chậm lục soát tất cả đám trò cốt trên mặt đất khi đã chắc chắn là không bỏ sót cái gì hắn mới chậm rãi đứng dậy Vô cùng nhiệt tình đến chào hỏi ưng vô kỵ, cười hì hì mà nói Đã lâu không gặp, nhớ qua đi, thúc ăn cơm chưa ưng vô kỵ ngáo ra, lần trước ngươi đâu có nhiệt tình như thế Ông ta gật đầu nói Ta nhận được báo cáo từ sở cảnh vụ Nói vạn thắng lâu có một cuộc chiến dùng binh khí với quy mô lớn Lâm Bắc Thần gật đầu liên tục mà nói Đúng vậy, đúng vậy Nó không chỉ là một cuộc chiến vũ khí quy mô lớn Mà nó còn là một cuộc chiến vũ khí quy mô siêu lớn Ngay cả kiếm đạo tổng sư cũng xuất hiện, đánh cho trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Chỉ là thật đáng tiếc, ưng thúc thúc đến trễ rồi, hai kiếm đạo tổng sư đã chạy mất, hình như bọn họ chạy về phía... dưới cái nhìn của hơn chục con mắt, tên này trông rất nghiêm túc, suy nghĩ lại một chút, sau đó chỉ về một hướng ngược lại, với hướng mà Đinh Tam Thạch đuổi theo ngu lão mà nói, bỏ chạy về phía đó. ưng thúc mau dẫn người đuổi theo đi trễ một chút là hai kiếm đạo tông sư chạy mất nó không cần phải cám ơn ta ai bảo ta là một thiếu niên ngoan ngoãn và tuân thủ luật pháp chứ thôi minh quỷ trố mắt nghẹn họng trên đời này còn có người vô sỉ như vậy sau ưng vô kỵ cũng cạn lời lúc này đại nhân một cao thủ của đoàn điều tra từ bên ngoài đi tới trình lên một khối lưu ảnh thạch và nói tiểu nhân đã ghi lại hầu hết những gì đã xảy ra trong gian phòng lúc đó tình hình cụ thể đại nhân vừa nhìn là biết ngay vì cao thủ của đoàn điều tra lớn tiếng nói Hay da, thật là âm hiểm lại còn chơi trò quay lén sắc mặt Lâm Bắc Thần thay đổi ưng vô kỵ trước mặt mọi người rót nguyên khí vào tùy ý quét qua hình ảnh trong đó rồi thở dài một hơi nói Lâm hiển điệt, ngươi thực là cả gan làm bệnh chuyện hôm nay cho dù ta và cha ngươi là mấy đời thân nhau thì cũng không thể vì tình cảm mà làm trái luật đừng có phản kháng, tự đeo gông cùm rồi cùng ta đến sở cảnh vụ đi ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi hết mức có thể Hả? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hỏi ngược lại tại sao ta phải cùng thúc đi sở cảnh vụ ưng vô kỵ nói ngươi giết hại đám người dư vạn lâu và niếp phủ quang lâm bắc thần lại nói nhưng ta là tự vệ chính đáng ưng vô kỵ nói tự vệ chính đáng ư lâm bắc thần lại nói bọn họ muốn giết ta trước ta mới giết họ chứ ưng vô kỵ cạn lời vậy thì ngươi cũng cần phải bị điều tra lâm bắc thần vẻ mặt vô tội nhưng ta lại cảm thấy không cần thiết ưng vô kỵ vẻ mặt không nói nên lời nhưng vẫn tỏ ra hết sức kiên nhẫn mà nói Có cần hay không? Phải để pháp luật của đế quốc giải thích. Lâm Hiền Điệt người nói không được tính. Hay là người? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Nhưng mà bọn chúng đều là thiên ngoại tả ma. Thôi Minh Quỷ biểu hiện đầu tiên chính là ba dấu hỏi chấm. Sau đó là bốn dấu hỏi chấm. Ta là cha của thần có được hay không? Lâm Đại Thiếu. Ngươi thực sự là dám nói bậy bạ. Cái mũ thiên ngoại tả ma này ụp xuống sau. Hắn sợ đến ngây người. Thôi Minh Quỷ bây giờ đột nhiên cảm thấy so với cách chụp nồi chụp mũ của lâm bắc thần Đám người dư vạn lâu và niếp phủ quang chỉ là những con thỏ ăn chay mà thôi. Phải biết rằng cái nồi đen thiên mạng tà ma mà chụp xuống thì đừng nói những công tử như dư vạn lâu mà ngay cả sau lưng họ là đám người thế lực như là hải an vương phủ hay là tần tần lãnh chúa thì cũng phải đái ra quần. Vậy mà còn có thể chơi đùa như thế sao? Thôi minh quỷ cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Nhưng mà vấn đề lại đến, cho dù lâm bắc thần là thần quyến giả nhưng thần quyến giả cũng không phải là chân thân của thần. Chụp cho người khác cái nổi như vậy đương nhiên cũng không dễ dàng mở miệng như thế. Ưng Vô Kỵ cũng nghĩ vậy. Ông ta cảm thấy chỉ số IQ của mình bị Lâm Bắc Thần xúc phạm. Lâm hiển điệt. Người sai rồi. Giết người còn muốn vu hãm người nhà của họ. Mọi chuyện ta đều thấy trong lưu ảnh thạch. Cũng không có bằng chứng nào có thể giải thích được đám tiểu vương gia và niếp thiếu gia là thiên ngoại tả ba. Người là đang ngậm máu phun người rồi đó. hình phạt không thể giảm được đâu. Ưng Vô Kỵ nói. Lâm Bắc Thần lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Lời nói của ta chính là bằng chứng Trong lòng ưng vô kỵ điên tiết Sắp không nhịn được nữa mà nói Lâm hiền điệt Bồn sở trưởng không đùa với ngươi Ngươi đừng có giả điên giả ngu mà phản đối Nên hợp tác điều tra với ta đi Lâm mất thần cạn lời mà nói Ồ ưng thúc thúc Sao thúc lại không tin ta vậy Chẳng lẽ bởi vì lúc trước ta đến nhà thúc Vô tình mắng 18 đời tổ tung của thúc sau thơm chuỷ ngáo ra Nghe đi nghe đi Đây là lời mà con người có thể nói sau ưng vô kỵ cũng dần bùng nổ rồi. Lúc này lại thấy Lâm Bắc Thần gãi đầu hoang mang, chật vỗ chán một cái. À, đúng rồi. Hình như ta đã quên nói với các người một chuyện. Hắn móc ra một sợi dây chuyền nhỏ trên cỏ. Trên dây chuyền có treo một thanh kiếm nhỏ, trông cực kỳ tinh tế và dạng dỡ, lấp lánh như ánh trăng. Ta ngả bài. Lâm Bắc Thần giống như bất lực mà nói. Bố mày không giả vờ nữa. Hắn đưa ra một cái thẻ. Nói cho các ngươi một đại bí mật. Thật ra thì ta không chỉ là thần quyến giả mà còn là một chiến binh đã trải qua thử nghiệm kỹ càng của kiếm tri chủ quân một trong những chủ tế thần điện vân mộng đã bổ nhiệm của vọng nguyệt đại chủ giáo người mang trong mình nhiệm vụ bí mật là âm thầm điều tra thiên ngoại tà ma trong căn phòng rách nát bỗng nhiên trở nên yên tĩnh thôi minh quỷ ngẩn ra ưng vô kỵ cũng chết lặng mọi con mắt đều tập trung vào tấm thẻ hình kiếm nho nhỏ trên cổ lâm bắc thần thẻ này có hai mặt mặt trước là một bức tượng của kiếm tri chủ quân miệng hạ Mặt sau là một chữ chủ tràn đầy thần lực đang lưu chuyển, Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là thần bài mà chỉ có các nhân viên chức vụ thần cấp chủ tế thần điện mới có. Bất kể là phẩm chất thần lực mờ ảo như mặt trăng đều không có khả năng làm giả và cũng không ai dám làm giả. Cho nên Lâm Bắc Thần thực sự là đại lão cấp chủ tế của thần điện sao? Tình hình liền thay đổi ngay lập tức. Ở đế quốc Bắc Hải có một cái luật sắt. Một người nhân viên chức vụ của thần Cho dù hắn là quý tộc cao cấp Quan lớn ở Biên Cương hay là võ đạo tông sư Nếu như muốn chứng minh ai đó là thiên ngoại tả ma Đều phải đưa ra được bằng chứng xác thực Nếu không buộc tội vô cớ Một khi liên quan đến việc vu khống Thì không thể gánh nổi tội danh Dẫu sao loại tố cáo này là có lực sát thương quá mạnh Trong hệ thống nhân viên văn chức của thần Thần quyến giả và tế tự đều giống nhau Nhưng khi thăng cấp là chủ tế Thì tình hình sẽ hoàn toàn khác bọt Nếu như loại đại lão ở chức vụ của thần này tố cáo thì không cần có quá nhiều bằng chứng. Mỗi khi cáo buộc được đưa ra, cả thần điện và đế quốc sẽ đều phải nghiêm túc điều tra và xác minh cẩn thận, không được coi thường. Cuối cùng, cho dù kết quả kiểm tra được đưa ra chứng minh rằng lời buộc tội không được xác lập, các đại lão cấp chủ tế tố cáo cũng không cần phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Vì điều này nhằm đảm bảo uy tín của các nhân viên thần chức cấp cao. Hơn nữa, mỗi một vị đại lão cấp chủ tế đều là tín đồ trung thành nhất, được chọn lựa qua hàng ngàn người trải qua nhiều cuộc đánh giá. Bất kể là tu vi thần lực hay là tu dưỡng của bản thân, tiêu chuẩn đạo đức đều là người tốt nhất và có thể tín nhiệm sẽ không bao giờ lợi dụng chức quyền của mình để buộc tội một cách tùy tiện. Hắn là thiên ngoại tà ma, cùng là một câu, nhưng mà được thốt ra từ trong miệng của đại lão, chức vụ ở cấp chủ tế trở lên, và cùng người bình thường thốt ra, cho dù được thốt ra từ miệng của một quý tộc cao cấp thì nó cũng là hai loại khái niệm, hai loại ý nghĩa khác nhau. Vì vậy Lâm Bắc Thần thực sự là đại lão chức thần sau Tuy rằng vân mộng thần điện là thần điện cấp thấp Trong hệ thống thần điện của đế quốc Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Thì chủ tế vẫn là tể chú Địa vị và đặc quyền cần có là điều không thể thiếu Thôi minh quỷ cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình À đau quá Không phải là một giấc mơ mà là sự thật Nhưng mà vấn đề đặt ra là Làm thế nào một công tử như Lâm Bắc Thần lại có thể trở thành chủ tế của thần điện Điều này quá là kỳ có nhà bà dị Chẳng lẽ là có được quyền hành lớn như vậy ngay lập tức chỉ vì có thân phận là thần quyến giả sao? Thần điện xưa nay lựa chọn chủ tế phải vượt qua nhiều cuộc kiểm tra. Ngay cả khi những người tu luyện sinh ra là thiên tài, tế tư đức cao vọng trọng. Nếu như tính vào tốc độ nhanh nhất có thể thăng cấp thì cũng phải mất 10 năm. Sự thăng cấp của chức thần không chỉ được xác định bởi giá trị võ lực. Sắc mặt của ưng vô kỵ cũng biến đổi. Tại sao lại như vậy? Tên tiểu tập chủng này lại là đại lão chức thần, bây giờ thì rắc rối rồi. Sao? Bây giờ thì đã tin chưa Lâm Bắc Thần cười nhạt nhét thẻ vào lại trong cổ áo Hành động này đã khiến đám người Thôi minh quỷ và ưng vô kỵ cứng họng một lúc Đây chính là thẻ thần Một vật chân quý như vậy Mà tên Lâm Bắc Thần không bình thường này lại dùng một sợi dây chuyền vàng để buộc nó treo lên cổ Ngài đang nghiêm túc đấy à Cái này có thực sự phải là xích chó hay không Vấn đề này Chuyện này vẫn cần phải điều tra Ưng vô kỵ cắn răng nuốt xuống sự nhục nhã Lâm Bắc Thần cười nói Thật không vậy thì mau đi điều tra đi ưng thức thúc có muốn cháu dạy thúc tiếp theo phải làm gì không ưng vô kỵ suýt nữa phun ra một vụ máu đi ông ta giận dữ quát một tiếng dẫn theo mọi người nhanh chóng rút lui mọi chuyện đã thay đổi nếu như tiếp tục vướng vào thì sẽ rơi vào thế bất lợi không nhất thiết lúc nào cũng phải nổi điên với tên công tử này tìm cách liên lạc với lão tiếu sau khi thảo luận về chuyện này rồi nói sau tới cũng vội mà đi cũng nhanh lâm bắc thần thì cười toeét đi mà điều tra đi Cho dù có trang ra được đám người dư vạn lâu cùng với thiên ngoại tả ma không có quan hệ thì thế nào? Dù sao tấm thẻ này cũng được chứng nhận chính thức rồi, có giấy phép đàng hoàng không phải là hàng phế, hàng ba xu bày bán khắp lề đường, cho nên không cần phải lo lắng về hậu quả. Huống Chi nếu không được thì nhanh chóng tiết kiệm một ít tiền đến gặp người trung gian là Kiếm Tuyết vô danh, lại mời Kiếm Chi chủ quân miệng hạ đích thần ra tay, kèm theo một văn bản chính thức phát hạ thần dụ từ thần giới nói ra một lời phá giải oan uổng trực tiếp chắm đầu đám người dư vạn lâu dù sao từ việc lần trước có thể thấy kiếm chi chủ quân đại thần dường như nhận tiền nhiều hơn mà đám cặn bã dư vạn lâu này cũng không phải thứ tốt đẹp gì nhìn những lời nói về việc làm độc đoán tàn nhẫn của họ hôm nay thì chắc chắn trước đó không biết bao nhiêu người vô tội đã bị chúng làm nhục chết cũng đáng đời coi như là vì dân trừ hại còn đối với đám người Hải An Vương tần tần lãnh chúa nếu thực sự vô tội thì đến lúc đó mời kiếm chi chủ quân nói một lời tốt nhất không nên dính líu nhiều Chẳng qua là phát xuống một cái thần dụ, không cần phải đích thân ra tay, hẳn là không tốn quá nhiều tiền chứ phải không. Trong lòng lâm bắc thần không có chút gánh nặng nào, chỉ lán phát hiện ra một chuyện, xét tính hôm nay của bản thân có chút lớn, tâm so với trước kia có tàn nhẫn hơn. Lúc đầu ở Bắc Hoang Sơn tàn sát cả một thành, tưởng chừng như đẫm máu, nhưng thực tế là vì cứu người và vì tự vệ. Nhưng hôm nay, sau khi giết dư bạn lâu, sự việc thực sự đã được giải quyết. Nhưng thành niên quý tộc khác đã cầu xin tha thứ nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết. Mặc dù những người này đại khái cũng đáng chết, nhưng đổi lại là bản thân lúc trước cùng lắm là phế bỏ tu vi của bọn chúng, đánh cho một trận phọt giấm sau đó thả đi mà thôi. Ờ, ta đã nóng nảy hơn trước kia. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa xoa mi tâm trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ điều này liên quan đến thuộc tính hỏa diễm mới thức tỉnh đi. Dẫu sao thuộc tính hỏa vẫn luôn là biểu tượng của bạo lực và hủy diệt. Thuộc tính sức mạnh trong cơ thể có một số sẽ ảnh hưởng đến tính cách của người tu luyện. Đây là kết luận mà các bậc, hiền nhân của Võ Lâm đã chứng minh qua vô số thí nghiệm thực nghiệm khoa học. Hắn quyết định khi nào rảnh sẽ đi tìm tần chủ tế để nghiên cứu về cơ thể mình một chút. Nói một cách chính xác là nghiên cứu về sức mạnh trong cơ thể. Vù! Tiếng xé gió vang lên, một bóng người vụt tới là Đinh Tam Thạch đã trở lại. Lâm Bắc Thần nhìn về phía ông ta. Đinh Tam Thạch gật đầu một cái, lời ít ý nhiều mà nói. Xong xuôi Lâm Bắc Thần vươn vai nói Vậy thì đêm nay có thể ngủ ngon rồi Thôi Minh Quỷ khóe miệng co giật vài cái Đúng vậy Ngươi có thể ngủ ngon Nhưng không biết có bao nhiêu người Trong thời gian tới sợ rằng sẽ ngày ngày mất ngủ Lâm Bắc Thần nhìn về phía Thôi Minh Quỷ Cười toe toét mà nói Thiếu Thành Chủ xin lỗi nhà, Ta đã làm gián đoạn bữa tiệc của ngươi tối nay Ngày khác sẽ nhận lỗi sau Chuyện tiếp theo thì phiền ngươi xử lý một chút Nói xong liền lôi đám người Đinh tâm thạch vội vàng rời đi Thơ minh quỷ ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng lại. Không được, phải mất bao nhiêu tiền mới đền được mấy căn phòng bị đập nát ở vạn thắng lâu đây. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ngay trưởng quầy của vạn thắng lâu, tuổi đã cao, giống như một con quỷ lặng lẽ đứng bên ngoài phòng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào hắn. Người, người nghe ta giải thích. Đại thiếu gia của phanh chủ phủ vẻ mặt đau khổ nói. Không cần phải nói nữa. Đại trưởng quầy âm u nói, tất cả đều không cần phải nói bữa ăn cộng với chi phí sửa chữa và hư hỏng cơ sở vật chất tổng cộng là một ngàn tiền vàng thôi thiếu ra ngài ca thẻ hay là trả tiền mặt đây còn thực sự là dùng dây chuyền để buộc cái thẻ thần ở cổ xong quá thô tục rồi ở trong trúc viện đinh tam thạch Kinh bỉ nói lâm bắc thần bị đau cơ vì trận giao tranh ác liệt vừa rồi cho nên đang ngâm mình trong buồn tắm sông hơi để thư giãn nghe vậy liền vội vàng giải thích là giả thôi cái gì thẻ thần là giả đinh tam thạch sửng sốt cái này mà con cũng dám làm giả sao lâm bắc thần là nói cả thần là thật còn dây chuyền là giả chỉ dùng để trang trí thôi đang lúc nói chuyện nhìn ánh vàng rực rỡ của dây chuyền nhẹ nhàng bay lên trong nước một cách thần kỳ đinh tam thạch nhất thời cạn lời đúng rồi sư phụ giết một vị kiếm đạo tông sư có thu hoạch được gì không vừa nghĩ tới việc lột đồ trong lòng lâm bắc thần lại cảm thấy không thể chịu nổi lão ngu kia thực lực cao như vậy trên người chắc chắn phải có rất nhiều đồ có giá trị đinh tam thạch lắc đầu nói Người này hẳn là một tán tu, không có tông môn hay bối cảnh thế lực gì cả, cho nên mới đầu quân cho hải an vương, cái túi đồ còn sạch hơn cả mặt lão. Ngoài trừ một thanh kiếm, một ít bí tịch tâm đắc tu luyện ra, thì không có bất kỳ vật gì đáng tiền. Ta nghĩ là đã dồn hết tài nguyên vào việc tu luyện rồi, những thứ tâm đắc kia đối với người cũng vô dụng thôi. Kiếm đạo tông sư mà nghèo vậy sao? Lâm bác thần vừa được thiến thiến xoa bóp đầu vừa tức giận nói, thực sự là làm mất mặt kiếm đạo tông sư, ta nhỏ vào khuôn mặt già nua của đinh tam thạch nhất thời đỏ hồng lên bởi vì những năm này sau khi rời khỏi bạch vân thành ông ta còn thảm hơn cả lão ngu nếu không thì tào phá thiên cũng không đến nỗi phản bội ông ta một cách kiên quyết như vậy để lựa chọn đi với bạch hải cầm lâm bắc thần không nhìn thấy được vẻ mặt của sư phụ đại nhân hắn lấy ra chiếc túi trâu báu màu đỏ nhìn đinh tam thạch với ánh mắt mong đợi sư phụ phong cấm ở trên này ta không giải được người có thể giúp ta nghĩ cách lấy mấy thứ đồ bên trong ra không Đến lúc đó thầy cho chúng ta chia năm năm, mỗi người một nửa. Đinh Tâm Thạch nhận lấy cái túi quan sát một chút, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ, thở dài nói. Đây là bảo vật lưu trữ thượng phẩm khá là hiếm có, ngay cả nhiều cao thủ kiếm đạo. Khó mà có được, chỉ riêng cái túi này thôi cũng đã rất giá trị rồi. Lúc này khuôn mặt già nua của ông ta lại đỏ bừng, ông ta không kìm được mà rớt một giọt nước mắt lặng lẽ vì hoàn cảnh nghèo khó của mình. Sau đó lại bày ra một vẻ tôn nghiêm sư đạo mà nói ta sẽ cố gắng hết sức nhanh nhất thì ngày mốt mới có thể đưa cho con còn những thứ bên trong của con thì chính là của con thân phận thầy như thế nào sao có thể lấy đồ của tên tiểu bối như con chứ còn cái này nữa lâm bắc thần cũng đưa luôn chiếc vòng phỉ thúy của nữ tử kiêu ngạo kia ra hưng phấn nói mặc dù không biết xuất thân của con độc phụ đó nhưng chắc chắn cũng ngang hàng với nếp phủ quang bên trong hẳn cũng có vài thứ tốt đinh tam thạch lại nhịn không được lặng lẽ rớt một giọt nước mắt cay đắng vẫn là đồ nhi sống thoải mái phóng khoáng chuyện giết người đoạt bảo vật được hắn chính trực nói ra như vậy thực sự là bại hoại đạo đức đinh tam thạch cầm lấy chiếc vòng ngọc quan sát một chút quả nhiên là bảo vật chỉ đứng sau cái túi trâu báu màu đỏ kia hơn nữa nó cũng được coi là bảo vật lưu trữ cấp cao trong lòng lâm bắc thần khẽ động sư phụ vật phẩm lưu trữ phân chia cấp bậc như thế nào nhìn thấy nhiệt độ này cuối cùng cũng chủ động hỏi han còn có chút dấu hiệu hiếu học đinh tam thạch rất an tâm Ở đông đạo Trần Châu này, các vật phẩm giả kim thuật thần bí khác nhau, quả thực cũng có phân chia cấp bậc. Cấp thấp nhất là vật phẩm bình thường, được gọi là dụng cụ giả kim thuật. Không nhất thiết phải có chức năng đặc biệt, chẳng qua là có tính bền bỉ, sắc bén, bền hơn so với những vật phẩm giả kim bình thường. Cao hơn nữa thì sẽ chia ra thành là bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí và thần khí, mà mỗi cấp thì lại chia thành hạ, trung cao và cực phẩm. Người lấy cái túi màu đỏ này từ trên người dư vạn lâu chính là một món bảo khí cực phẩm còn có thể gọi là đạo cụ cực phẩm chức năng chính của nó là lưu trữ nó cũng có thể được gọi là một bảo cụ chữ vật đinh tam thạch giải thích cặn kẽ lâm bắc thần như đang suy nghĩ điều gì đó mà nói hóa ra là vậy hắn dùng ngón tay giữa xoa mi tâm lại hỏi vậy đứt kiếm trong tay ta cũng được coi là bảo khí có phải không đinh tam thạch nói thanh kiếm khổng lồ của con chỉ có thể coi là một vật phẩm giả kim cao cấp mà thôi nhưng nó được chú khí sư phạm tổ ngang gia trì thêm bí thuật phú kiếm danh cho nên miễn cưỡng phá cách nâng lên một tiểu cấp nho nhỏ có thể được coi là hạ phẩm bảo khí hoặc là hạ phẩm bảo cụ như vậy sau có so sánh thì lập tức hiểu ra ngay lâm bắc thần đột nhiên có một sự hiểu biết tương đối rõ ràng về các sản phẩm huyền văn luyện kim ở thế giới này vậy thì trên thế giới này thật sự tồn tại thần khí sao hắn lại hỏi có lẽ có thể tìm kiếm tuyết vô danh tạo ra một món thần khí để chơi một chút Từ kim trùy, tu vì long trời lở đất sau, đinh tâm thạch khẳng định có, nhưng mà chúng cực kỳ hiếm thấy, chúng thường là những thứ cấm kỵ trong thần thoại và truyền thuyết, mỗi một món đều có sức mạnh phá hủy cả đất trời thiết lập các vị sau. Người bình thường cầm trong tay thần khí chỉ cần đủ sức mạnh là có thể sánh ngang với thần linh. Ở trong đông đảo trần châu, những đế quốc cấp cao, tông môn ẩn giấu và các thế lực lớn có lẽ là nắm giữ những đồ vật này nhưng đã lâu không thấy xuất hiện hai mắt của lâm bắc thần sáng lên thực sự có vậy thì là rất có giá trị sau hắn tự tin một chút đi tìm kiếm tuyết vô danh mua bán thần khí dẫu sao kinh doanh vũ khí vẫn luôn là con đường kiếm lợi nhuận cao nhất bá đinh tam thạch tức giận giờ tay vỗ đầu nghiệt đồ một cái tục tục không chịu được thần khí chí tôn sao có thể đo lường bằng tiền vàng đó là vật cấm kỵ có thể lật đổ cả bố cục của thế giới đừng nói đến tiền vàng cho dù có huyền thạch chất trồng như núi cũng không đổi được Lâm mắc thần bị vỗ thiếu trước là lao mình và làn nước nóng trong bồn tắm. Lão đầu tử sao vậy? Sao tự nhiên lại tức giận thế? Hắn nhất thời không đoán ra được sự tình, đành phải sốt sắng nói. Sư phụ bớt giận, đệ tử biết sai. Sau khi Đinh Tâm Thạch đánh hắn một cái, bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái, ý nghĩ thùng suốt. nhiệt đồ này cho dù sống thoải mái, cướp bóc kiếm được bao nhiêu tiền như vậy thì sao? Mình không phải là muốn đánh là đánh sau, Cảm giác đánh học trò thật là thoải mái nha. Ờ... Biết sai có thể sửa chữa là không gì tốt hơn. Ông ta gật đầu tán thành nói Nghiệt... à, đồ nhi Con dị bẩm thiên phú có thể tu luyện trong mộng Thực lực tiến bộ rất nhanh Tăng lên vượt xa tưởng tượng của sư phụ Đây là một chuyện tốt Nhưng mà khi sức mạnh của con càng ngày càng lớn Tu vi tinh thần và tầm nhìn cũng phải tăng lên Suy cho cùng thì vân mộng thành này quá nhỏ Về sau khó mà chứa được con Tương lai còn bước ra khỏi phòng ngữ hành tình Đi ra khỏi đế quốc Luyện kiếm như là dưỡng khí vậy Không thể làm sằng làm bậy Phải khiêm tốn mới có thể chọc thẳng tới mây xanh Những lời này quả nhiên chứa đầy tấm lòng Và niềm hy vọng thiết tha Lâm Bắc Thần rất xúc động khi nghe điều đó Mặc dù sư phụ nhiều khi đến trễ Không đáng tin cậy Nhưng ông ta là thực sự quan tâm đến hắn Đệ tử biết rồi Hắn đàng hoàng nói Đinh Tam Thạch vốn muốn đánh một cái nữa Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Lâm Bắc Thần Đành phải kìm lại vẻ mặt của lão nhân vẫn chưa thỏa mãn mà nói Nhớ năm đó sở dữ đế quốc bắc hải có thể đứng vững ngoại trừ kiếm thuật bất cả chiến bại của khai quốc hoàng đế kiếm chi chủ quân miệng hạ nhiều lần lộ ra thần tích thì đó cũng là bởi vì một mảnh vỡ của thần khí mới có thể chấn áp những địch nhân quanh đó làm cho rất nhiều thế lực ngay cả đế quốc cực quang cũng phải thừa nhận sự tồn tại của đế quốc bắc hải chỉ là nói tới đây ông ta thở dài một hơi đột nhiên lại đổi chủ đề mà nói làm sao hôm nay còn đánh bại được dư vạn lâu người này không phải là một công tử bình thường với dòng máu hoàng tộc mới thức tỉnh chảy trong người, là huyền khí hiếm thấy chân lòng tử viêm, khắc tinh tự nhiên của võ giả hệ hỏa. Hải An Vương đặt rất nhiều hy vọng với đứa chó ruột này, có tin đồn rằng ta từng gửi hắn đến một trong ba thánh địa kiếm đạo của đế quốc lộng kiếm cát để mà tu luyện trong một khoảng thời gian. Lâm Bắc Thần mô tả đại khái quá trình chiến trận, ngoại trừ hạ diễm khắc chế ra, thể lực của ta dường như lại có tăng lên, căn bản là có cảm giác, à là bất khả chiến bại ở dưới cảnh giới tông sư đinh tam thạch trợn tròn con mắt mà nhìn lâm bắc thần bất khả chiến bại dưới cảnh giới tông sư tiểu tử này nếu như không khoa khoang phóng đại vậy thì dường như đúng là như vậy ư bá không được kiêu ngạo ông ta nhìn không được lại vỗ đầu lâm bắc thần một cái nghiêm khắc khiển trách sức mạnh thuộc tính hỏa của con có chút kỳ lạ có phải hoàng đạo long viêm hay không còn cần phải kiểm tra có gì thì từ từ tính toán thầy đi chuẩn bị công pháp thu luyện thuộc tính hỏa cho con cùng tiễn sư phụ lâm bắc thần từ trong cái thùng gỗ đứng lên thiến thiến và thiên thiên đang đấm bóp lập tức đỏ mặt che mắt lại giọng của đinh tam thạch vọng vào từ ngoài cửa sau này không được trầm mê nữ sắc lúc còn trẻ chính là thời điểm đặt nền móng nếu tiêu hao quá nhiều dương tinh sẽ khiến cho căn nguyên uể oải những gì con có thể đạt được trong tương lai chắc chắn sẽ bị giảm sút đáng kể lâm bắc thần ngáo ra ta vẫn còn là trai tơ mà sau khi tiễn sư phụ lâm bắc thần khoác khăn tắm nhớ tới cái gì đó Sắc mặt trở nên âm u nói: "Vương Trung đâu? cái thứ Vương Trung chó còn không bằng kia đâu, chết ở chỗ nào rồi, mau đi tìm cho ta, ta muốn đánh chết hắn." Một lát sau thì Vương Trung bị Quang Tường gọi vào, lão quản gia mặt đầy đắc ý khoe khoang: "Thiếu gia, người trở về rồi sao? <cười> ta biết ngay mà, người nhất định sẽ bình an vô sự, ta đã theo sự phân phó của ngài để cho tất cả mọi người đều án bình bất động không đi gây rối ngài, thiếu gia, có phải là ta rất hiểu ý ngài không?" "Hiểu ta?" hiểu cái rắm chó lâm mốc thần thở hồn hển tức giận mắng bảo ngươi đi tìm sư phụ ta tìm tân chủ tế điều động cứu binh đến vạn thắng lâu cứu ta cái thứ chó má nhà ngươi đi làm cái gì vậy hả sao không đợi đến ngày mai nhặt xác ta luôn đi nếu không có sư phụ ông ta tò mò và thích tham gia vào cuộc vui thì tối nay bổn thiếu gia đã bị người ta đập chết rồi cái thứ chó nhà ngươi không phải lúc đó ánh mắt của ngươi trông rất là chắc chắn sao vương trung ngáo ra ánh mắt của thiếu gia là muốn bảo ta đi tìm cứu binh ư hắn ngơ ngác giải thích chẳng lẽ không phải là nhất định không được để cho đám người giáo viên đinh và tần chủ tế biết không được hành động thiếu suy nghĩ một mình người có thể giải quyết hết mọi chuyện sau xác nhận qua ánh mắt hai người không hiểu nhau lâm bắc thần nói cái đậu xanh người đâu đánh chết thứ chó này cho ta hắn thiếu chút nữa là trần chuồng nhảy ra khỏi buồn thắm mà nói ta nghi ngờ thứ chó nhỏ ngươi cố ý bẫy chết ta muốn biển thủ tài sản của ta vương trung liếc mắt che mắt lại nhanh chóng nói thiếu gia người mau ngồi xuống lại đi nếu không tiểu thiếu gia nho nhỏ sẽ bị cảm lạnh dưới thân của lâm bắc thần chật lạnh vội vùng ngồi xổm xuống làm cho một lượng lớn nước nóng bắn ra cái thứ chó nhà ngươi dùng ba chữ tiểu kia là có ý gì vương trung quỳ trên mặt đất nghiêm túc giải thích thiếu gia người thực sự đã hiểu lầm lão nô trong tên ta là vương trung có một chữ trung thành nhất định là trung thành đến chết coi như ngươi là con của ta mà phục vụ về phần biển thủ tài sản thiếu gia càng hiểu lầm ta lão nô đi theo thiếu gia làm cả cờ bạc ách không phải là cược thắng tiền bây giờ có rất nhiều của cải hơn năm ngàn tiền vàng ở thiên kiếm tiền trang vẫn còn làm sao có thể làm ra chuyện mất trí đó chứ hả biểu cảm trên mặt lâm bất thần trong nháy mắt đọng lại năm năm năm ngàn tiền vàng con chó này lại để giành được nhiều tiền như vậy sao chuyện này diễn ra từ khi nào lâm lại thiếu ngẩn ra ta lại bị nghiền ép về mặt tài sản Người thực sự có 5.000 tiền vàng Hắn nhìn chằm chằm và Vương Trung Xác nhận lại một lần nữa Vương Trung nói Vâng, thiếu ra, lão nô ta nửa đời cực khổ Cầm miệng Lâm Bắc Thần đột nhiên nổi giận nói Người cực khổ, người đang hút máu ta thì đúng hơn Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay Trong vòng 3 tháng, chi phí tiêu xài Trong nhà, ngoài người Phụ trách ra thì không cho phép bất cứ Có lý do nào, từ chối hoặc miệng cớ Vương Trung ngẩn ra, không tin được Mà nói, thiếu ra, người nghiêm túc đấy à Lâm Mắc thần có hơi trột dạ khi thấy biểu cảm khiếp sợ của lão quản gia. Bản thân làm vậy có quá đáng hay không? Dù sao Vương Trung cũng là người của hắn, cướp tiền từ trong túi của một lão nô, thực sự quá vô vị. Tiêu chút tiền lại không nỡ rồi à? Cái thứ chó nhà ngươi, ta đã nhìn thấu tim gan phèo phổi, thận mật của ngươi từ lâu rồi. Ngươi vảnh cái mông lên là ta cũng biết được, ngươi muốn ị ra phân gì. Lâm Mắc thần đâm lao đành phải theo lao, nghiêm mặt chất vấn. Không phải ngươi nói xem ta như con ruột à? Hừ ta cũng không có cái dạng cha như ngươi thiếu gia người nghe ta giải thích vương trung buồn rầu nói lão nô vốn dĩ muốn là đưa năm ngàn tiền vàng này cho thiếu gia dù sao ta đây vẫn còn mấy cái kho bạc nhỏ trong đó là tiền quan tài và dưỡng lão đại khái cũng gần mười ngàn đồng tiền vàng bỏ ra chút tiền ít đổi này cũng chẳng đáng là bao trong lòng vương trung thầm nghĩ lâm bắc thần sững sờ trong giây lát không khí bỗng yên ắng lại hắn vừa muốn nói gì đó lại nghe thấy vương trung cảm kích rớt nước mắt Không ngờ thiếu gia người lại không muốn nhận tiền của lão nô. Ta biết, thiếu gia người là người thể diện, không muốn tiêu tiền của nô tài. Nếu ta nhất định muốn dâng tiền, thì cũng như đánh vào mặt thiếu gia. Thật ra không phải vậy. Vương Thúc nghe ta giải thích. Trong lòng lâm bắc thần như phát điên. Vương Trung thì vỗ ngực phành phạch đảm bảo, cá mắt rưng rưng, lớn tiếng nói. Thiếu gia cứ yên tâm. Ba năm tới nô tài sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi tiêu trong nhà. Ta đã quen với việc làm quản gia, nên học cách kiếm tiền để san sẻ với thiếu gia. Ách, được rồi, hình như cũng chỉ có thể làm vậy. À, người nói đúng, ta là một người muốn thể diện, người có lòng như vậy là rất tốt. Lâm bất thần có một loại cảm giác khó chịu, muốn uống hết nước tắm ở trong bồn, đành phải phối hợp diễn xuất, hậm hực gật đầu nói. Vậy thì cứ làm theo ý của ngươi đi. Vương Trung vội vàng lớn tiếng nói, ân đức của thiếu gia, lão nô không bao giờ quên. Lâm bất thần xua tay, được rồi, được rồi, Chuyện ánh mắt ta không muốn, cùng với thứ nhà ngươi so đo, nể tình ngươi trung thành đáng khen, không có đi về trước, thiếu gia ta sẽ cho ngươi nhìn một chút bảo bối của ta. Cái này không được đâu, Vương Trung vẻ mặt như phát điên mà nói, trước kia đã nhìn rồi, lúc thiếu gia còn nhỏ. Lâm Bắc Thần tâm động lấy ra miếng xích chu quả đã khô queo từ trong baidu đu bóc ra một miếng cỡ đầu móng tay ném qua. Đây là loại trí bảo thần thảo mà thiếu gia ta trong lúc vô tình lấy được, có hiệu quả lắm ban thưởng cho ngươi hắn nói vương trung nhận lấy theo bản năng nghiêm túc quan sát vài giây sau ta nhìn thứ khô màu đỏ nhạt như máu khô này trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ là thứ rác rưởi mà thiếu gia nhặt được trong mương nước hôi thối mang ra lửa người nhưng trên mặt ông ta vẫn tràn đầy vui mừng nói lão nô cảm ơn thiếu gia ban thưởng lâm bắc thần không để ý tới ông ta vẫy tay nói quang tương nào ngươi cũng có một phần quang tương cảm ơn thiếu gia nó viết ngoạc ngoạc bốn chữ lên trên bảng ở Tiến bộ vượt bậc, không những không mắc lỗi chính tả mà còn học được cách cầm bút rồi. Lâm Bắc Thần lại xé một miếng xích trô quả khô bằng cây móng tay đưa cho Quang Tương. Ăn ở đây luôn đi, nếu không sẽ mất đi dược tính. Hắn muốn nhìn một chút là liệu trong quả khô này còn hàm chứa năng lượng hay không? Liệu nó có ảnh hưởng khó lường nào đến người tu luyện hay không? Hầu hết năng lượng tinh túy trong đó đã được hắn dùng hết khi mà thức tỉnh huyền khí. Đại khái tỷ lệ tác dụng phụ trí mạng thì sẽ không có cái này có thể ăn được sao? vương trung theo bản năng cảm thấy có điều gì đó không ổn chi chi quang tương không chờ được đến lúc được cổ vũ đã ném miếng quả khô vào trong miệng ngay lập tức mẹ kiếp lại bị con thú chết tiệt này đánh phủ đầu nếu cứ tiếp tục như vậy thứ chuột chũi béo tốt này đã thành công trong việc tranh giành tình cảm công việc đại đội trưởng của ông ta cũng khó mà giữ nổi vương trung đành phải quyết tâm nuốt miếng trái cây khô này vào bụng ngay lúc này chi tiếng kêu thảm thiết của quang tương truyền đến bên tai Chỉ thấy con chuột này ôm bụng giống như lửa đốt phải mông đít, nhảy cẫng lên và lao ra ngoài. Vương Trung hơi hồi hộp một chút, trong lòng chật giấy lên điểm báo chẳng lành. Ngay sau đó trong khoảng bụng bùng ra một luồng nhiệt nóng rực, xông thẳng xuống dưới mông, như một trận lũ quét, căn bản không phải là thứ mà Cúc Hoa có thể chống lại. a Vương Trung cũng hét lớn một tiếng xoay người chạy toạt ra ngoài. Lâm ức thần trầm ngâm, đầu bụng không tính là gì, nhiều loại thuốc đều có tác dụng phụ như vậy. Chẳng qua là hiệu quả sau đó Làm cho người khác có chút trở mong Sau một nén nhang Vương Trung và Quang Tương mới trở lại phòng khách Lúc này Lâm Bắc Thần đã tắm xong Thay một bộ quần áo mới Đang nằm bại liệt trên ghế dựa Ăn đồ tráng miệng do thiên thiên đút Mắt hắn sáng lên khi thấy họ đi vào Không chết Dường như còn có nhiều năng lượng hơn Hả? Hình như bộ lông bạc của Quang Tương Càng thêm bóng mượt Hơn nữa dường như còn có cả cơ bắp Hai bắp thịt của chân trước Chắc là bắp tay chứ nhỉ? Nhìn bắp thịt nhô lên rõ ràng, giống như là một con chuột được tập thể dục cường độ cao. Về phần vương trung, con chó này trông trẻ hơn một chút. What? Cái bíp gì thế này? Nhìn vương trung hai má hồng hào cơ bắp cuồn cuộn, vết nhăn trên da mở đi, vết chân chim nơi khóe mắt biến mất, ngay cả đầu cũng nhiều tóc hơn, lâm bắp thần vô cùng sừng sốt. Chỉ mới qua một nén nhang mà thôi, thứ chó mà này mà giống như trẻ hơn 10 tuổi vậy hơn nữa có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết của vương trung trong cơ thể đang sôi trào nếu như trước kia vương trung như một con trâu già đã cày đất mười mấy năm sắp lìa đời vậy thì vương trung trước mặt này giống như một con trâu đực mạnh mẽ dù có chăm chỉ chịu khó cày đất mười năm nữa cũng không thành vấn đề ẩn đức của thiếu gia lão nồ không bao giờ quên vương trung quỳ xuống thần dược đúng là thần dược người cảm thấy thế nào lâm bắc thần hỏi vương trung vô cùng vui vẻ nói lão nồ cảm thấy rất tuyệt Bây giờ cảm thấy như mình trở lại tuổi đôi mươi, đủ sức mạnh để đánh chết một con trâu cái. Trước kia đau lưng, mỏi cổ, đau vai, phong thấp, thận hư đều đã được chữa khỏi. Có một hơi lên tới tầng 6 cũng không mệt nữa. Thiếu ra, đây là thần dược gì vậy? Thật không thể nào tin được. Chi chi chi. Quang tương cũng vô cùng hưng phấn nhảy nhót, viết vội hai dòng lên bảng. Chủ nhân vĩnh viễn là thần. Bây giờ ta cảm thấy ta có thể một quyền đánh chết 20 tên vương trung và năm tên tiêu bính cam. Sau khi nó viết xong còn hưng phấn khoe cơ bắp cuộn cuộn. Vương Trung nhìn nó một cái sắc mặt đột nhiên khó coi. Lâm bắc thần quan sát kỹ thì thấy hai người này quả thật tràn đầy sinh lực, khí huyết, thể chất cũng được cải thiện, sức mạnh của mỗi người đều tăng lên rất nhiều, hơn nữa dần dần tiêu hóa, dược lực thì sẽ còn được cải thiện hơn nữa. Còn những tác dụng kỳ diệu khác dùng mắt thường thì không thể nhìn ra, cần bọn chúng sau này cẩn thận lĩnh hội. Nhưng có một điều chắc chắn là cả hai đều không thức tỉnh huyền khí, thuộc tính hỏa diễm. Có vẻ như sức mạnh thuộc tính hỏa diễm của xích chu quả đã thực sự biến hoàn toàn hấp thu. Nhưng tức là sức mạnh, thần tính vẫn còn sót lại trong cái quả khô này, tạm thời gọi như vậy đi, dù sao nó cũng là thứ tới từ thần giới, vẫn có thể mang lại lợi ích cho sinh linh của giới này. Những đức tính truyền thống như cần cù tiết kiệm, đảm việc nhà là không thể mất đi. May, những giá trị giản dị của người dân lao động ấy đã phát huy tác dụng, lấy lại cái quả khô đét này từ trên đĩa cống phẩm nếu không đoán chừng nhóm tiểu tế tư ở thần điện sẽ coi nó như thứ rác rưởi rồi vứt đi lâm mắc thần mừng thầm hắn nhìn thứ quả khô còn thừa lại trong tay trong đầu dần đã có một vài suy nghĩ vương trung sáng mai ngươi đi mời sư phụ ta ba vị chủ nhiệm sở ngân lưu khải hải và khoan nghi mẫn còn có tiểu bạch bạch đến dùng bữa trưa tại nhà ngoài ra ngươi có thể đi hỏi thăm một chút luyện đan sư luyện được sư có tên tuổi vân mộng thành có nhận việc riêng không Ta có chuyện cần làm, Lâm Bắc Thần nói. Vâng, thiếu ra. Vương Trung vẻ mặt hưng phấn đứng lên, nghĩ tới gì đó liền nói. Thiếu ra, ngài tìm luyện đan sư luyện dược sư, có phải là muốn lợi dụng thần quả này điều chế một ít dược vật đoán thể để bán trong thành kiếm tiền không? Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng vậy, ý ta là vậy. Con chó này vào thời điểm này lại thông minh thế, xem ra sau này có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó là được, không thể lại ném loạn những ánh mắt như có như không. Vương Trung nghe vậy thử đề nghị. Thiếu ra, chủ nhiệm khối Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải đều là luyện dược sư có tiếng trong thành. Nếu người có ý tưởng gì thì trực tiếp tìm họ. Đều là người phe mình thì hoạt động. Ngầm cũng dễ dàng hơn. Hả? Vậy sao? Lâm Bắc Thần nhất thời có chút xấu hổ. Tiếp xúc đã lâu như vậy mà còn không biết tuyệt chiêu của hai vị chủ nhiệm khối này. A-di-đà-phật. Tội lỗi, tội lỗi. Hắn đang nghĩ vậy, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của điện thoại. Đinh đông. Thời hạn cập nhật hệ thống đếm ngược xin hỏi là có muốn bắt đầu cập nhật ngay lập tức không đếm ngược mười chín ba hai đậu xanh không phải là mười chín tám sau cập nhật cập nhật ta cập nhật liền không cần phải dục lâm Bắc thần bị áp chế lập tức trong đầu trả lời hắn bật dậy nhảy về phòng ngủ tiếp đó trong phòng ngủ của lâm đại thiếu lại vang lên tiếng rên rỉ như quỷ khóc sói chu màn đêm tĩnh lặng như tờ ở học viện số ba trong túc xá giáo viên đều sáng đèn sạch sẽ đinh tam thạch ngồi xếp bằng trên giường toàn thân xương trắng lượn lờ từ từ mở mắt vẻ tái nhợt trên khuôn mặt giảm dần ông ta há miệng phun ra một ngụm chọc khí trong không khí còn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt vẫn không thể áp chế đinh tam thạch cau mày cởi áo khoác ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nửa thân trên từng lớp băng vải quấn quanh người ông ta giống như một cái sắc ướp chưa được hoàn thành vết máu loang lộ dỉ ra từ băng vải cởi ra từng lớp băng hình ảnh làm người ta phải giật mình những vết thương mới cũ chất chồng giống như một con rết đỏ tươi lần lượt uốn lượn ở trên ngực, thắt lưng và bụng của ông ta. Có nhiều chỗ đã kết vảy, có chỗ còn đang dỉ máu, có chỗ thì da thịt đã bị lột bỏ. Có thể thấy được cả xương sườn. Tinh tham thạch cởi ra tất cả băng vải. Không khí ban đêm lạnh lẽo bao trùm lên những vết thương đáng sợ. Ông ta lấy loại thuốc đặc trị vết thương do kiếm tạo ra từng chút một thoa lên vết thương. Có vẻ như sau khi tìm được công pháp thích hợp, thực hiện xong kế hoạch tu luyện cho ngệt đồ này. Lại phải rời đi một chuyến, đến lộng kiếm cát Nghĩ cách lấy được mấy bộ huyền chân thanh xương tán Mới có thể hoàn toàn xóa đi đám ám thương này Từng lớp mồ hôi lấm tấm trên chắn cái loại đầu thường lớn như vậy Ngay cả võ đạo tông sư cũng khó mà trụ nổi Mà những vết thương này đều là vết thương được lưu lại Từ lúc tranh đoạt tử kim tỏa dương hoa Tử kim tỏa dương 500 năm Chính là một bảo dược của thế giới Trần quý cỡ nào Trận tranh đoạt trước đó phải kéo dài hơn một tháng Ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu cường giả võ đạo tham gia Không tính cao thủ ở cấp bậc Võ đạo đại sư Chỉ tính riêng tông sư cường giả Cấp bậc là tông sư đã có hơn chục người Đinh Tâm Thạch cũng phải trả một cái giá rất đắt Và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc Mới vài lần an toàn Mang được tử kim Tỏa dương trở về Làm như thế chỉ vì đồ đệ Chỉ mong rằng lâm mốc thần có thể sớm trưởng thành Áp lực mà sư đồ Bạch Hải Cầm gây ra Chỉ là phần nhỏ thôi điều quan trọng nhất là ông ta cảm thấy không còn nhiều thời gian cho lâm bắc thần nữa vì nhất thời xúc động mà nhận tên đồ đệ này rốt cuộc là bảo vệ hắn hay là hại hắn đã không thể phân biệt được nữa nhưng bất luận thế nào cũng không thể để lâm bắc thần chịu thiệt vì thế cho dù vết thương còn chưa hồi phục hôm nay tên nhiệt đồ mở miệng ông ta vẫn ra tay bất chấp vết thương tái phát chám giết lão ngu ở ngoài vân mộng thành chỉ là lần này xuất thủ không tránh khỏi để vết thương tái phát thật đinh tam thạch biết những vết thương của ông ta đã không thể áp chế nổi nữa Hy vọng là mọi thứ vẫn còn kịp. Đinh Tam Thạch thở dài, dùng băng mới để quấn quanh vết thương trong cơ thể từng vòng rồi cẩn thận buộc lại. Sau đó lấy ra chiếc túi châu báu màu đỏ và cái vòng tay phỉ thúy quan sát một cách cẩn thận. Hình như cũng không phải là quá khó. Cấm chế của hai bảo vật này đã bị hỏa diễm của nghệt đồ phá giải một chút. Quyền khí hỏa diễm của tên này có nhiều năng lực như vậy, chẳng lẽ thực sự là hoàng đạo long viêm trong truyền thuyết sao? Cứ thế này thì thời gian phá bỏ cấm chế sẽ ngắn hơn nhiều so với dự kiến có thể hoàn thành vào sáng ngày mai. Ông ta vui vẻ và bắt đầu là cố gắng phá vỡ trận pháp phong ấn. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe em nha. Có thể nói là Đinh Tam Thạch là hết lòng vì học viên. Mà Lâm bắc Thần cũng không biết những điều này nếu không thì anh sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm dược vật để chữa trị có thể là từ chỗ cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh. Thực ra mà nói thì mình thấy là kiếm tuyết vô danh này... Rất là, là, là, là có cái tính gọi là hoang dã nhỉ Không biết là sau này gặp nhau Thì sẽ như thế nào Nhưng mà thực sự mà nói thì mình nghĩ Theo mình nghĩ nha, Muốn thuần hóa được kiếm tuyết vô danh là không dễ đâu Mặc dù tính tình như trẻ con Nhưng mà là dù sao người ta cũng lên đấy Cả trăm năm rồi đâu phải dễ thuần hóa được Đến lúc đó mà lâm ấp thần Mà không cẩn thận Còn tan nát cả hậu cung ấy chứ Thôi thì bye bye mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ